Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chào đảo Bỗng dưng anh cất giọng trầm khan Ngừng mặt đưa ánh mắt nhìn sắc lạnh Ném thẳng vào Thụy Hy mà hỏi Có phải anh đối với khết tâm Không đơn giản chỉ là bạn bè Đúng không Thụy Hy Đúng Câu trả lời dứt khoát Nhanh chóng của Thụy Hy Thoáng khiến khả phòng ngạc nhiên lẫn rừng sốt Thụy Hy ngả người ra ghế Ngước mặt nhìn lên trời Miệng cố tạo ra một nụ cười gượng gạo Lẫn rút bi thương Nhưng vô ích Dù tôi có ở cạnh khiết tâm 4 năm đi nữa Quan tâm chăm sóc cô ấy thế nào đi nữa Trong thâm tâm cô ấy Chỉ tồn tại 4 chữ Tô mặc khả phong Thủy Hy quay sang Đưa tay lên bóp nhẹ vào chán Như muốn xoa dịu lại cơn đau Nơi thần kinh đang hành hạ Suốt 5 năm qua Mọi thông tin bài báo gì Chỉ cần liên quan đến anh Cô ấy đều cần dự kỹ Như thế chỉ cần biết anh vẫn còn sống Vẫn khỏe mạnh Đối với cô ấy Như vậy đã là quá đủ Thật sự tôi biết anh có lẽ hận tôi vì sao, tôi biết cô ấy suốt 4 năm qua về mà cũng không nói văng lời nào. Khi tâm không cho tôi nói, tôi chẳng dám làm trái ý nguyện cô ấy. Căn bản tâm trí cô ấy đã hứng chịu quá nhiều áp lực đau thương, khi căn bệnh trầm cảm có phần thuyên giảm, tôi chẳng hề muốn nó lại một lần nữa trở nặng hơn, chỉ vì anh." Khả Phong nhắm mắt, gục đầu trên bàn, hóa ra lý do mà suốt 4 năm nay Thụy Hi anh ta liên tục vắng mặt, bên này chính là bay sang Singapore để chăm sóc cho Khế Tâm. Anh chàng Giang Oán Trạch Thụy Hi khi mà bản thân anh chẳng còn xứng với tình cảm của Khế Tâm dành cho mình. Anh nóng giận, anh ghen tuông mù quáng, làm tổn thương cô nàng nề, anh còn có tư cách gì để hờn trách dì ai? Bỗng dưng Thụy Hi lại lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn trong anh. Về thằng bé Tư Tư, khi Tâm đặt tên nó là Tô Mặc Từ Phong, ý niệm chữ Từ ở đây nghĩa là nhớ. Suốt năm năm qua, một giây một phút cô ấy cũng đều nghĩ đến cái tên Khả Phong, khiến tình cảm của tôi dù có sâu đậm đến đâu, chân thành đến đâu cũng trở nên bất lực. Thủy Hi ôm mặt cười khổ, nụ cười đau thương ngự trên rãnh môi tinh tế của nam nhân, thật khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi xót xa. Khả Phong bản thân, hình ảnh thằng nhóc với hai cái má bánh bao ửng hồng hiện lên trong tâm trí, nó là con anh, là kết quả của mối thâm tình giữa anh và Khế Tâm. Vậy mà anh lại nỡ đành lòng đem phẫn uất Nam nên thằng bé bằng ánh mắt nhìn lãnh đạm, ngạo mạn. Khả Phong đứng bật dậy khỏi ghế, không nói lời nào, xoay lưng bước đi thật nhanh. Thụy Hi mệt mỏi chỉ mở miệng nói thêm một lời. "Đừng cho cô ấy biết về tình cảm của tôi." Khả Phong không xoay mặt nhìn lại, nhưng khóe miệng bỉm nhẹ, nụ cười không tổn động một chút cảm giận. "Thụy Hi, cảm ơn cậu." Giữa lời bóng lưng Khả Phong mau chóng khuất sau lối cầu thang. Thụy Hi nhìn theo, rồi cơ hồ ngửa đầu ra sau, ánh mắt nhíu nhẹ. Nhưng đưa đầy mắt động lại, một thứ đau thương chẳng hiểu hết. Khóe môi nhếch nhẹ, gương ngạo tạo ra nụ cười xa xa, cũng đầy thâm duyên. "Khê Tâm ơi Khê Tâm, xin lỗi, vì đã phá bỏ lời hứa với em. Nhưng như vậy, có lẽ vẫn tốt hơn, ít nhất em sẽ không phải đau khổ mà diễn kịch trước mặt anh ta. Ít nhất tự bản thân mình giải thoát sau từng ấy thời gian, một mình gánh chịu tất cả. Đến lúc đó, anh phải rời xa em, vì đã có người tiếp tục yêu em, chăm sóc cho em còn hơn anh."